Các bạn đang nghe tại audio.net Giải quyết chuyện này như thế nào thì mới thỏa đáng Trên căn bản anh chỉ cảm thấy không có cách nào giải quyết. Dù sao thì miệng là ở trên mặt của người khác, anh và cô đều không thể khống chế được. Vậy thì em đang định làm gì? Anh hỏi cô. Với cả tiếng của cô thì nhất định cô sẽ phản kích. Những người khác, tạm thời em không phản được. Nhưng chỗ của lý bội và nhân tịnh, em nhất định phải giúp anh sờ lại đáp án. Cô nói như chắc đinh đóng cột. Lý Bội nhân tịnh ư ừ. ừ, chính là hai người bạn tốt nhất trong công ty của em đó. Là Lý Bội và Trương Nhân Tịnh. Nếu như anh muốn làm quen với họ, em có thể giới thiệu bọn họ cho anh. Anh kẽ lắc đầu. Cô nghĩ thầm trong lòng là anh biết ngay mà. Em định làm như thế nào để giúp anh sửa lại đáp án sai đây? Anh hỏi cô. Ừ, cho em chụp hình anh. Cô cầm điện thoại di động trên bàn ăn lên. Rồi nhìn anh không chấp mắt Anh hơi sững người cười khỏi nhìn cô Không phải em định lấy hình của anh Rồi đăng lên forum của công ty đó chứ Em chỉ đưa cho lý bội và nhân tịnh xem Để chứng minh với họ Là không thể tin vào những lời đồn đại kia mà thôi Đương nhiên nếu như anh hy vọng Em sẽ đăng hình anh lên forum công ty để cải chính Thì dùng phương pháp này Tuyệt đối không được Cảm ơn em Thế thì anh đồng ý cho em chụp một tấm chứ Về mặt cô đầy ao ước mà cất tiếng hỏi Em thật chịu là muốn chụp sao Anh cũng không phải là người ăn ảnh Chỉ sợ càng làm hỏng bét Sẽ thử tội phạm mới ra tù Biến thành người mang tội giết người thì tiêu đó Anh đừng có mà nói linh tinh như vậy Cô vội vàng nói Đồng thời nước mắt nhìn anh một cái Thật ra thì diện mạo của anh cũng không tồi Chỉ là tóc cắt quá ngắn Thật là không có tính nghệ thuật Hơn nữa trên mặt anh còn đeo một cặp kính Vừa dày vừa nặng thế kia Anh tháo mắt kính xuống cho em nhìn một chút đi. Không được, bỏ mắt kính ra thì anh không nhìn thấy gì hết. Anh cận bao nhiêu độ vậy? Hơn 9 độ. Và quả nhiên là lấy mắt kính xuống thì không nhìn được thấy gì cả mà. Nhưng mà tại sao anh không mang kính sắt trồng hoặc là đi phẫu thuật chứ? Cả ngày đeo một cặp kính nặng như vậy, anh không thấy phiền phức hay sao? Anh đã quen rồi. Thói quen cũng có thể thay đổi mà. Anh tháo cặp mít kính xuống trước đi. Cho em xem lúc anh không đeo mắt kính thì trông như thế nào, có được không? Nhất định phải tháo xuống sao? Ừ, nhất định. Sợ gửi nhất thờ dài, tháo mắt kính xuống rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Tách một tiếng, lầm vũ phi nhanh tránh trùng lại gương mặt không đeo mắt kính của anh. Anh vội vàng đưa tay lên che mắt, lại vội vàng đeo mắt kính lên sống mũi. Rồi sau đó vẻ mặt bất đắc sĩ nhìn về phía cô mà lên án. Em không nói là muốn chụp hình. Trước đó em có nói mà, chị lại chưa nói chụp anh lúc đeo mắt kính hay là không đeo mắt kính mà thôi. Cô cười tuồn tìm cất lời. Đưa điện thoại đây cho anh. Anh chia tay về phía cô. Không, cô lập tức giấu điện thoại ra sau lưng. Màu, đưa đây cho anh. Chỉ là một tấm hình thôi mà, anh được có hẹp hòi như vậy chứ. Em xóa tấm đó đi, anh cho em chụp lại 10 tấm khác. Cũng không đeo mắt kính có phải không? Sợ ngỡ nhất không nói một tiếng nào. Xém chút nữa thì đã bị lừa rồi. Cô cười hì hì nói rồi nhấc điện thoại di động vào túi áo ngực. Sau đó hả hê nhìn anh. Nếu như anh lấy được điện thoại di động của em, thì em sẽ xóa. Anh trận mắt há mồm không còn kế sách. Anh lại bị cô đánh bại rồi. Buổi trưa hôm sau cũng giống như thường ngày. Lâm Vũ Vi cùng ăn cơm trưa với Lý Bội và Trương Nhân Tịnh. Mặt của cô hà hê cầm điện thoại cơ cơ trước mặt hai người. Chỉ thấy hai người bọn họ ngơ ngắt nhìn nhau. Gì thế? Cậu mới đổi điện thoại sao? Trương nhân tịnh cất tiếng hỏi. Các cậu quên là mình đã nói sẽ cho các cậu xem hình của sở ngữ nhất sao? Cô tức giận nói. À đúng nha. Cậu không nói thì mình cũng quên mất chuyện này đó. Hình đâu rồi? Lý Bộ nói xong thì liên cấp mất điện thoại của cô. cúi đầu mở file hình ảnh ra bắt đầu tìm kiếm. Là người nào? Là người này ư? Cô quay màn hình điện thoại về phía Lâm Vũ Phi. Lâm Vũ Phi gật đầu. Khóe miệng không từ trụ mà khẽ năng lên. Nói thật, tối hôm qua mãi cho đến lúc về tới nhà, cô mới có cơ hội nghiêm túc nhìn dáng vẻ khi không đeo mắt kính của sở ngự nhất trông như thế nào. Sau đó lòng cô vừa mừng vừa sợ, chính là tháo cặp mắt kính dày cộm nặng nề xuống, anh lại là một xoái ca. Mắt to mày rậm, nếu như tóc dài hơn một chút rồi tạo kiểu nữa, sau đó bầm lỗ tai và đeo khuyên, rồi lại thêm một sợi dây chuyền. Như vậy thì không phải là xoái ca đâu mà là một đại soái ca đó chứ. cả đêm trong đầu cô đều tràn ngập dáng vẻ đẹp trai của anh sau khi đã được cô tạo hình lại. có mấy lần cô còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.